Chương 421, nhìn rõ chi đạo, chương 421, nhìn rõ chi đạo. Đạt được thí thần thương, phong hồi lộ chuyển. Vốn cho rằng chương Hữu Nhân có thể bằng vào cái này đại sát khí trấn áp bốn phương, khiến thiên hạ túi đầu thời điểm, bọn hắn lại quên chương Hữu Nhân chỉ có kim tiên thực lực, muốn vận dụng cái này tiên tiên chí bảo lực có thua, mà Phật môn hoàn toàn có thể bằng vào Đông Đảo Cử Giả, Mai chết ngọc đế cùng Vương Mẫu hai người. Mà lại, Đường Tăng quỷ dị biến hóa, càng làm cho một chút tướng sĩ kinh hãi gần hàn. Bây giờ, Thiên Đình vốn là ở vào hạ phong, nếu như thân là kim tiền tử đường tăng khôi phục ký ức cùng tu vi, thắng lợi thiên bình chỉ cần khinh khắc ở giữa liền sẽ phát sinh phá với chuyển biến. Đáng tiếc, đường tăng tử phụ bên trong biến hóa mặc dù kinh lịch mới thế, vô số tuyết nguyệt, nhưng là, trong hiện thực lại chỉ qua không đủ một hơi thời gian, chi vô kỳ nhìn xem kia chín bộ xương đầu khô lâu bắn về phía đường tăng thân thể, nháy mắt biến mất, không kịp phản ứng, liền gặp đường tăng, a, không, là kim tiền tử trên thân liền thăng ra một đạo cơ trí chi khí. Cố khí tức này như nhìn rõ hết thảy, chữ tấu là người. Lục Nghị tiện hầu thông minh mà thẹn nghe, thân công báo cơ trí mà thẹn nói, nhưng là Hai người bọn họ tại Kim Tiễn Tử cái này cùng nhìn rõ hết thảy ánh mắt dưới, có chút từ dần hình ế cảm giác. Nhìn rõ hết thảy, nhìn thấu hết thảy, cơ chí quang mang chiếu rọi toàn bộ Đông Thổ Thần Châu đại địa, để người như một xuân phong. Nhưng là, cái này còn không phải mẫu chốt. Càng hút người nhãn cầu chính là, liên tục không ngừng công đức chi lực tiến vào Kim Tiễn Tử thể nội, trận trận đại đạo chi tức di vải toàn thân, để hắn như một cái trí giả, khiến người không khỏi lộ ra vẻ kính phục. Hắn lĩnh ngộ nhìn rõ chi đạo. Vương Mẫu nương, nương nhìn thấy Kim Tiễn Tử đại đạo phát tác, đại mi nhẹ chau lại, lộ ra vẻ lo lắng. Kim Tiễn Tử mười thế chuyển thế. Bây giờ Nhân đăng tượng của Phật lấy bát bảo công đức hộ đốc sức tương trợ, làm hắn tìm về ký ức, cơ hội thoát thai hoàn cốt. Mà lại, mười thế chuyển thế, kim tiền tử lĩnh ngộ đại đạo pháp môn so, Như Lai chỉ có hơn chứ không kém. Tăng thêm hắn nhìn rõ chi đạo, có thể nhẹ nhõm nhìn thấu đối thủ sơ hở, cũng làm tương ứng phương pháp phá giải, từ một loại nào đó góc độ tới nói, ở vào thế bất bại. Cũng may kim tiền tử bất quá kim tiên đỉnh phong tu vi. Ngược lại là Vương Mẫu nương nương thở dài nhẹ nhõm. Bây giờ, Như Lai thủ thương, nàng lại có màu trắng vân giới kỳ thủ hộ, hai phe thực lực tương tự, nếu như không, cầu có công, nhưng cầu không tội lại nói, Tiên đỉnh một phương cũng vẫn có thể chống đỡ cái bất bại không thắng chi cục. Thế nhưng là, ngay tại Vương Mẫu Nương Nương vừa mới đem tâm tư bung xuống thời điểm, Kim Tiễn tử thể nội thăng ra một cố đại đạo tri thức, làm hắn tu vi đột phi mãnh tiến vào. Cái này, cái này, chỉ thấy Kim Tiễn tử trên thân phản âm ồ hát, khí tức ba động không thôi. Tu vi cũng theo cố ba động này nhanh chóng tăng lên. Kim Tiên đỉnh phong, đại la Kim Tiên, cơ hồ không có cái gì trở ngại địa, Kim Tiễn tử cái này luân hồi mới thế, nhận hết thế gian hết thể khổ tâm nhân, lớn nhất trí tuệ Phật môn cường giả, liền vượt qua rất nhiều đại năng cả đời mộng dấu để cầu đại la Kim Tiên cảnh giới lấy được đại la chính quả, mà lại khí tức không ngừng, tu vi của hắn còn muốn lên cao. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, cao dai. đại La Kim Tiên đỉnh phong. Liền ngay cả Nhiên đang thượng cổ Phật cũng trận mắt hốt hoồm, nghĩ không ra Kim tiền tử thật đạt được viên mãn chính cảm giác, có hắn liên tục không ngừng địa cung cấp công đức chi lực, như lập không đầy vạc nước, công đức chi lực huynh tiết mà xuống, thẳng rót vào hắn thân bên trong, để tu vi của hắn liên tục tăng lên. Chỉ có Như Lai like nhìn xem bắt bảo công đức hồ công đức chi lực cơ hồ sắp thấy đáy, trên mặt qua giật một cái. Bất quá, lập tức có thể tăng thêm một viên đắc lực giúp đỡ, vẫn là để hắn vui lớn hơn lo. Kim Tiền tử bất luận nền móng sâu bao nhiêu, vẫn là hắn đệ tử, trung quy là Tây Phương Giáo môn đồ, lấy hắn đương nhiệm giáo chủ thân phận, vẫn là hắn thu lợi lớn nhất. Bởi vậy, hắn nhìn xem khí tức thoảng qua có chút bất bình thường hữu nhân, lên tiếng phát ra một tiếng cười tiếu. Ha ha ha ha ha ha. Lão tăng nhìn người còn có thể nhảy nhót bao lâu. Bây giờ, ta Phật môn ba tên đại la Kim Tiên, mà lại đều là đại la Kim Tiên chi đỉnh. Mà ngươi thiên đình bất quá giao cơ tiểu nha đầu này, một người miễn cưỡng bước vào đại la Kim Tiên tri cảnh, nhìn ngươi như thế nào cùng lão tăng đấu. Hắn nhìn về phía Trương hữu nhân, mang theo khinh bị nói, về phần ngươi sao? Đừng nhìn nhiênỷ vào Tiên Tiên Trí Bảo chi huy, cùng bản tọa có lực đánh một trận, nhưng là, nếu như không có trí bảo trợ chống, tại bản tọa mắt bên trong, ngươi cái này tiền tôn cũng bất quá là chỉ sâu kiến. Trương Hữu Nhân nhìn cũng không nhìn Kim Tiền Tử một chút, thậm chí ngay cả Vương mẫu Nương nương cùng nhân đang thượng cổ Phật ở giữa chiến đấu, hắn cũng không dành chú ý, phản phất đắm chìm ở tiết tấu của chiến đấu bên trong, vui lầu không ngừng công kích. Bạo vượng Tình Tiên. Trương Hữu Nhân tay cầm Thí Thần Thương, đem cái này mai thượng cổ trí bảo xem như một kiện binh khí nặng trường thương, thế gian chiến kỹ, cũng là hổ hổ sinh phong, thế nhưng là, không có lực lượng hù dọa tụng hộ. Những công kích này tại như lai mắt bên trong như tiểu hài làm côn, khó coi. Đủ rồi, là nên lúc kết thúc. Như lai cười lạnh, một trưởng đè xuống trương hữu nhân trong tay thi thần thường, quay đầu đối hộ pháp đường cùng La Hán đường tăng nhân nói, "Vài La Hán đại trượng, vây tuấn thiên đỉnh tất cả bình tướng, không thể thả đi một cái. Tôn ngã Phật pháp chỉ. Từng cái La Hán tôn giả, nghe tới này âm, cao giọng xưng dạ. Bọn hắn minh bạch, chiến tranh đã đến kết thúc công việc thời điểm, từng cái chiến ý kéo căng phát, khí thế như rồng. Trái lại thiên đỉnh chúng tướng, lại bởi vì mấy đại cường giả ở vào hạ phong phương hướng, chí khí lớn tiêu, đều trong lòng bên trong treo lên trống nuôi quân. Liền ngay cả luôn luôn lấy Trương Hữu Nhân cầm đầu vương mẫu nương nương cũng có chút không chịu được nổi, mắt vượn chuyển hướng Trương Hữu Nhân, chỉ hy vọng hắn lúc này có thể lui ra phía sau một bước, chỉ cần trốn được mình đi, trở lại Thiên đỉnh Hưu Sinh giúp tức, làm sao không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Bây giờ, Thiên đỉnh có Chu Thiên Tinh Thần đại trận thủ hộ, kết hợp Hạo Thiên Kính phòng ngự chi năng, căn bản cũng không lo lắng Phật Môn cường giả có thể công được phá. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân như vùi đầu vào chiến đấu bên trong, hoàn toàn không có thanh tỉnh, đúng là càng đánh càng mạnh, hoàn toàn không để ý phía dưới chiến cuộc đã lặng yên đảo hướng Phật Môn bên. Thí thần 3 tức Chi Linh vại tất cả mọi người coi là Trương Hữu Nhân trừ nhận thua lại vô lối của hắn lúc, trên người hắn bộc phát ra khiến người hít thở không thông đại đạo chi tức. Cố khí tức này mặc dù không bằng thí thần thương lực lượng hủy diệt như vậy mãnh liệt, lại mang theo xóa bỏ bất luận cái gì có sinh mệnh nguyên thần chi lực đại đạo ý cảnh, để Phật môn chúng cường giả tâm lý giật mình. Công đức hộ thể. Như Lai không thể không toàn lực phòng ngự, từ bỏ đối Trương Hữu Nhân chém hết đánh tuyệt, thế ra công đức chi quang hình thành một đạo vàng nóng hoa sen gắn vào đầu, toàn lực ngăn cản Trương Hữu Nhân, cái này tức sát chiêu. Ha ha, ha ha Quả nhiên nguyên lực dùng hết, hết biệt pháp. Như Lai không có cảm ứng được chiêu này vốn có uy lực. Mặt mơ một trận biến ảo, phát ra phách lối của tiểu. Hắn hướng đang chỉnh lý ký ức kim tiền tử vung lên tăng bảo, nói: "Kim tiền tử, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào?" Mơ tưởng tổn thương đại thiên tôn. Ngao Khâm trên thân tản mát ra khí tức cường đại, đứng ra, đứng tại kim tiền tử trước mặt, đối mặt cái này đại la kim tiên cao thủ, nghiêm nghị không sợ. "Lùi." Kim tiền tử nhàn nhạt phun ra một chữ, Ngao Khâm tại cái này một chữ chi uy giới, không khỏi chủ động rời khỏi hai bước. "Thật mạnh." Chương 422: Từ Phật ma, chương 422: Từ Phật ma. "Lùi." Ngao lên tiếng trả lời trở ra. Vẹn vẹn khí thế, Kim Tiền Tử cái này vừa mới khôi phục tu vi đại là Kim Tiên liền để ngang khâm cái này lòng cung tam thái tử, Kim tiền tu giả không cách nào chống cự, lên tiếng trả lời trở ra. Giữa sân mấy vị cường giả, bao quát cùng như lai đánh nhau chết sống say xưa Trương Hữu Nhân đều tràn chế biến sắc. Quen thuộc nhìn rõ chi đạo Kim Tiền Tử quả nhiên lợi hại, thoải mái mà nhìn ra đối thủ hư thực, lấy đơn giản nhất phương thức liền có thể lấy được khá lớn chiến quả. Mà lại, từ khi Kim Tiền Tử khôi phục ký ức về sau, hắn cũng lại không giống thỉnh kinh người đường tăng đồng dạng nói liên miên lải nhải, cả người dần hiện ra cơ trí chi quang, đi đến đâu bên trong giống như một cái trung tâm khắp nơi hấp dẫn con mắt người khác, khiến người đang khiếp sợ chi hơn, lại không phát không được ra một cỗ xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Ha ha ha ha. Như Lai like một tiếng cùng thiếu, bệnh trạng trên mặt, lộ ra một cỗ điên cùng chi sắc, Trương Hữu Nhân, lần này nhìn ngươi còn như thế nào cùng lao tăng đấu, lao tăng thủ độ kim tiền tử cũng mạnh hơn ngươi 108.0000 giảm, coi như lão tăng không xuất thủ, hôm nay ngươi cũng phải có đến không về. Đích xác, Thiên đỉnh một phương vốn là cũng tại chướng ưu, vừa mới duy trì cái miễn cưỡng bất bại chi cục. Bây giờ, có kim tiền tử cái này cao thủ gia nhập chiến trận, há không lập tức chuyển đổi chiến cục. chi Vương Mẫu Nương Nương hiện tại trèo chống phải cũng rất khổ, coi như dựa vào tố sắc Thanh Vân Kỳ cường đại lực phong nữ, cũng muốn không được bao lâu, nàng liền đem hao hết một thân tiên nguyên, trở thành nhân đang thượng của Phật thủ hạ bại tướng. Chi vô kỳ tuy mạnh, nhưng thực lực chưa hồi phục, so với Kim Tiễn tử chênh lệch thật lớn một đoạn. Thế nhưng là, coi như như thế, Trương Hữu Nhân cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Hắn ánh mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, nói, "Như Lai lão nhị, chớ có hướng trên mặt mình tiếp vạng. Chỉ bằng cái này nhạt thánh nhân rơi xuống trái cây phu, cũng có thể dạy đạt được Kim Tiễn tử đệ tử như vậy." Phi, hắn quận như pháo truy. Bức Như Lai đảo mắt nhìn về phía Kim Thiền tử kia một mặt tôn dung, mắt bên trong phức tạp khó lạng. Như Lai nghe tới Trương Hữu Nhân lời này giận dữ, mắt bên trong phun lửa, ngay cả nhiều năm tu vi tâm cảnh cũng không chịu được sôi trào lên. Như Lai tại tam giới được tôn là trí giả, là thánh nhân phía dưới người thứ nhất, thủ vạn chúng kính ngưỡng. Nhưng là, một chút minh bạch Như Lai cuộc đời cường giả lại đối với hắn hiểu rõ. Như Lai đánh cấp thượng cổ đại giáo tinh hoa, đặt vào Tây Phương giáo giáo nghĩa bên trong, tuy nói bởi vì lượng tiếp tiến đến tâm tư người biến, lại thêm nhiều mặt chủ tính, đem vật giáo phát dương công đại, nhưng là, người sáng suốt đều rõ ràng Đây cũng không phải là như Lai chi công, mà lại, Kim Tiễn Tử vốn là thượng cổ Phật chuyển thế chi thần, nhân duyên tế hội phía dưới quăng tại như Lai môn hạ, cùng hắn dạy bảo hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Huống chi, Kim Tiễn Tử chính là bởi vì cùng như Lai đại đạo lý niệm bất hòa, mới có thể bị buộc chuyển thế chúng tu. Chuyện này là sư đồ trong lòng hai người vĩnh viên đau nhức. Bây giờ, Trừng Hữu Nhân nặng bóc vết sẹo, há có thể không để hắn sinh giận? Sinh giận như Lai rất đáng sợ. Hắn đỏ lên hai con người, như trải qua nhiều năm đến nay chính hắn chối áp, áp mà, phát ra một câu ngang ngược chi khí. Cố này ngang ngược chi khí để nhiên đăng tôn này của Phật cũng theo đó tìm lập nhanh. Như Lai, ngươi làm gì? Như Lai quay đầu, mắt bên trong có đạo đạo hàn ý, phản Phật thống hận vừa mới nhiên đang vậy mà không để ý hắn ngăn cản, đem bát bảo công đức hồ công đức chi lực hơn phân nửa quán thâu tại kim tiền tử, hung hăng nói, "Nhiên Đăng, bản tọa tự có an bài, chớ có nhiều lời." Nhiên Đăng du lên, ám huyên một tiếng vật hiệu, nói, "Tu vi tăng lên quá nhanh, tâm ma sinh sôi, lần này không dễ làm." Phật môn công pháp, cho tới nay nhất không sợ tâm ma, cho nên tử Phật môn thực lực tăng lên rất nhanh, tại tam giới thế lực mạnh nhất. Nhưng là Đến đại la kim tiên về sau, một chút tệ nạn liền sẽ hiện hiện, tạo thành tâm cảnh bất ổn, khó mà tự chế, dẫn đến nhất niệm thành ma. Hiển nhiên Như Lai nhập ma, Nhân Đăng cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng những Như Lai thực lực không kém gì hắn, mà lại, hắn là Tây Phương giáo thay mặt giáo chủ, quyền uy không thể nghi ngờ. Và lại, Như Lai cùng Trương Hữu Nhân hận nếu như không phát tiết ra, chỉ sợ tâm ma của hắn càng khó có thể hơn tiêu trừ. Cho nên, Nhân Đăng lui ra phía sau một bước, đem chiến trường giao cho Như Lai, để hắn thống khoé mà phát tiết một trận, lại từ mai chuyển phận. Kim tử hướng Như Lai phương hướng nhìn qua, cảm ứng được dị thượng của hắn về sau, phảng qua trầm ngâm một chút, liền lại không trước tiến vào, cùng chi vô kỳ bọn người tướng trì bắt đầu. Cứ như vậy, giữa sân chiến cuộc liền phát sinh hài kịch tính một màn. Bất luận vương mẫu nương nương hay là kim tiên tử, thậm chí nhiên đang thượng cổ Phật, đều đem ánh mắt chuyển hướng như Lai cùng Trương Hữu Nhân hai người, đem tất cả trọng chú đều áp hướng hai cái này việc quan hệ tam giới thế lực lớn nhất thủ lĩnh. Thiên đỉnh trận doanh một phương cường giả tâm lý chắc chắn bắt đầu, bọn hắn tin tưởng vững chắc Trương Nhân thực lực, sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn đem chủ yếu tinh lực đặt ở suy nghĩ như thế nào an toàn rút về thiên đỉnh vấn đề bên trên, đối với giữa hai người chiến đấu, cũng không dùng quá nhiều lo lắng. Mao Lôi âm tự một phương, cùng thiên đình tướng sĩ ôm không sai biệt lắm tâm thái, đối cái kia mày râu mang sát lao tăng có lớn lao lòng tin. Trưng Vũ Nhân, Bản tọa cũng không muốn cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, người ta tại tam giới đều là có mặt mũi cường giả, bản tọa cũng không làm trò ấy nữ thái độ, đến, chúng ta làm qua một trận, nhìn xem ai đem cởi đến cuối cùng. Lúc này, Như Lai muốn lấy mình thực lực trấn nhiếp tam giới, ngay cả Kim Thiền tử cái này hắn coi trọng nhất thủ đồ cũng bỏ đi khỏi phải, nhất định phải tại tam giới chúng tưởng giả thần niệm bên trong, tự mình bắt vệ bị hao tổn tôn nghiêm. Mới chiến đấu Trương Hữu Nhân lấy tiên thiên chí bảo đem hắn áp chế, để luôn luôn tốt mặt mũi như lai like rất khí muộn, cho nên, hắn không tiếc bại lộ tất cả át chủ bài, cũng được đem Trương Hữu Nhân cái này dị số cho diệt sát, trọng trấn Phật môn trong mắt thế nhân định vị. Ngươi cho rằng bản tọa cũng chỉ có chút thực lực ấy? Hừ, vậy liền để ngươi cái này nhãn lực không đủ ma cả Đông Thiên đỉnh nhìn xem bản tọa lợi hại. Hắn lại không có mảy may khiêm nhượng chi tâm, tại Trương Hữu Nhân cái này tiền đế trước gọi thẳng tên, lấy bản tọa tự cho mình là, mà lại, trong lời nói thế tục vị mượi phần, ngay cả nhiên đăng thượng cổ Phật cũng một trận nhíu mày. Mất lý trí như lai trên thân tản mát ra một đạo khí tức cường đại, lòng bàn tay xuất hiện một đạo vật phù, phát ra đạo đạo chói mắt quang, làm cho người ta cảm thấy không cách nào chống, tự tuyệt vọng. Nhân đăng tượng của Phật nhìn thấy như lai chiêu này, mi nhã giáng nhẹ, thở dài một hơi. Chỉ cần hắn không có đánh mất lý trí, liền để hắn hào hảo phát tiết một phen. Tại mắt của hắn bên trong, chư hữu nhân bây giờ chỉ có thể trở thành như lai phát tiết ma niệm điên ngắm, tháng bại không có bất ngờ. Cùng hắn tương phản, cùng ngay đình trận giả, nhìn thấy cái này đạo Phật quang Tri lúc, sắc mặt đại biến. Trong lòng bàn tay Phật quốc, không nghĩ tới La Hỏa thượng là Liều Lĩnh cũng muốn đem đại thiên tôn cầm xuống. Căn bạn không lưu đường lui à? Vương Mẫu nương nương lòng nóng như lửa đốt, đôi mắt xinh đẹp không trơ ở nhìn về phía bầu trời, nhiều kỳ vọng lúc này có thể bay đến cùng giả, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, vì Trương Hữu Nhân lưu lại một tia sinh lộ. Đáng tiếc, đứng trước nhiên đăng thượng cổ Phật Dương Dương mắt hổ giằng thị, nàng nửa điểm cũng không thể động đậy, trên mặt châu giọt hồ môi bần, rất là lo lắng. Chương 423, tiểu thế giới đối kháng, chương 423, tiểu thế giới đối kháng. Chân chính trong lòng bàn tay Phật quốc. Thả ra như Lai lúc này thi triển chính là chân chính trong lòng bàn tay Phật quốc, không giống với hắn trấn không thời điểm, chỉ là Phật quang hư ảnh dẫn động trong lòng bàn tay Phật Quốc lực lượng, liền đem lúc ấy trên là Kim Tiên Tu Vi tôn Ngộ không đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới, nếu như không có Kim Thiền Tử bóc đi phát tiết, đem Vĩnh Viễn không xoay người cơ hội, cũng khác biệt tại Vương Mẫu nương nương thu hoạch được Đại La đạo quả thời điểm tham dò cử chỉ, chiêm chi tất đấu, căn bản không có hoàn toàn hiện hóa uy lực thời điểm, liền lui tán. Bây giờ, như lai like trong tay trong lòng bàn tay Phật Quốc uy lực toàn bộ triển khai, thế phải đem Trương Hữu Nhân Triệt để hủy diệt tại mảnh này Phật Quốc bên trong. Trong lòng bàn tay Phật Quốc, tê tụ toàn bộ thế giới lực lượng, chẳng những có đông đạo Phật môn tín đồ cầu nguyện chỗ sinh ra tiến ngũ lực, còn có thánh nhân luyện chế thời điểm thiên đạo chi huy, là trấn áp Phật môn khí vận, thu thập công đức kinh thiên pháp bảo. Nếu như là Phật môn tín đồ tiến vào trong lòng bàn tay Phật quốc tiểu thế giới, chẳng những có thể lấy đạt được gia trì, bằng sinh nổi bật chi nhạn, sinh ra cực lạc chi tượng, còn có thể như cá gặp nước, tại tăng lên mình thực lực đồng thời, trả lại Phật quốc lực lượng nguồn suối. Nhưng là, nếu như là Phật môn cái gọi là dị đoàn tiến vào mảnh thế giới này, thì lại nhận cực lớn áp chế, tức đoạn tiên địa đại đạo, trở thành không vốn chi nguyên, cuối cùng bị trấn áp, phân giải, lấy lực lượng một người chống lại một nước chi thế bất luận là ai đều khó mà chống cự. Hùng Chi, lấy trương Hữu Nhân thực lực bây giờ, bất quá Kim Tiên Đình phong, mà lại trên là vừa mới bởi vì dung hợp địa hồn, mới đạt tới Kim Tiên đỉnh phong. Trương Hữu Nhân đối mặt chân chính Pháp Quốc, tâm lý run lên, trong mắt của hắn lệ khí lóe lên, trong tay thí thần thương lập tức hiện ra một cố quyết tuyệt chi sắc. Thí thần ba thức, trạng. Thí thần ba thức, chảm tiên. Bổ điện. Diện linh. Ba thức hợp nhất, đem chọn phiến hư không đại đạo pháp tắc đều nuốt lao đi, bá đạo tuyệt luân. Cái cái này cường đại sức mạnh công kích trước mặt, Như Lai trong tay trong lòng bàn tay Phật quốc cũng không khỏi có một nháy mắt rung động, tựa hồ không chịu đổi, lung lay sắp đổ. Sức tấn công thật là mạnh. Như Lai trong lòng nghiêm nghị, hắn quát to một tiếng, lòng bàn tay phát ra kim quang rực rỡ. Đỉnh đầu Phật quang như trụ, hiện ra kim thân pháp tướng, như một tôn đỉnh thiên lập địa thần linh, mang theo miệt thị chúng sinh đạm mạc, trong con mắt từng đạo kim sắc phụ triện bắt đầu hiện hóa, cuốn quanh cùng một chỗ, hình thành từng cái nhân quả dây nhỏ, đem trường hữu nhân quanh thân bá quạ. Như thế, cái này thiên đỉnh chi chủ đại thiên tôn, chỉ sợ Đáng tiếc, Tiên Tiên Chí Bảo chi uy năng vẫn chưa hoàn toàn phát huy, liền đem mất đi sinh mệnh, tiền tài động nhân tâm a, nếu là hắn có thể lại ẩn nhẫn một chút, tại tương lai không lâu, có lẽ có thể bằng vào hủy diệt đại đạo chí lực, cùng Phật môn đại năng chống đỡ, ai, quá xúc động, quá xúc động a. Chú ý trận chiến đấu này đại năng, thân nghiệm sẽ lẫn, không ngừng tán mắt ra từng đạo tâm tình chập chờn, có vì Trương Hữu Nhân không đáng giá, cũng có vì hắn xúc động mà thắn, còn có vì Như Lai thực lực cường đại mà kinh ngạc, chính là không có bất kỳ người nào xem trọng Trương Hữu Nhân, cái này thiên đỉnh chi chủ, cảm thấy dưới loại tình huống này, hắn đã hoàn toàn không có chút nào cơ hội lợi bản. Phật môn đại năng càng là như vậy, nhiên đăng thượng của Phật lão mạn hiền cười, một bức tháng cuốn tại cầm lẳng lúng dáng, đối vương mỗ nương nương công kích đều thoảng qua buông lỏng. Chỉ cần đem Trương Hữu nhân trấn áp cũng luyện hóa, thiên đình vô chủ, Phật môn lại không sợ bất kỳ thế lực nào, một nhà độc đại phía dưới, nó hơn cường giả bất quá là dây thường bên trên châu chấu, rốt cuộc nhảy không được bao lâu. Bởi vậy, bất luận là nhiên đăng thượng của Phật, hay là Phật môn hộ pháp, La Hán cùng như lai bản nhân, tất cả tâm tư đều tập trung ở Phật quang bao phủ xuống Trương Hữu nhân trên thân, từng cái mang theo nụ cười tàn khốc, đối mặt cái này dáng người hơi có vẻ đần bạc, nhưng là, lại vẫn thẳng tắp như Tùng đại thiên tôn. Đường giấy rủa, ngoan ngoãn địa bị chói, thiếu chịu một ít khổ sở, nói không chừng còn có thể giữ lại một phần còn sót lại linh hồn, chuyển thế đầu thai, bằng không, bản tọa toàn lực luyện hóa phía dưới, hóa thành tro tàn, tại trong tâm giới, lại không còn có ngươi trường hữu nhân một tia vết tích. Thả ra như lai chiếm ưu thế về sau, trên thân ma niệm cũng theo loại này tùy tiện huy sai lực lượng mà tiêu tán, thanh âm trong sáng, mang theo cực mạnh mê hoặc lực, khôi phục cơ chí chi sắc. Hừ, nguyên cao hơn quá sớm chút. Trương Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng, thần sắc không thay đổi. Hắn quát nhẹ âm thanh bên trong, tế lên một tôn cổ pháp bắt tròn, bắt miệng một đạo khí tức cường đại dâng lên mà ra. Cái này, đây cũng là thế giới chi lực. Đại thiên tôn cũng có tiểu thế giới. Lần này nhưng có để mắt, hai thế giới chi lực chống đỡ, liền phải nhìn cái nào thế giới càng ổn định, cái kia lĩnh ngộ thế giới chi lực càng hoàn thiện. Không, không, không, đạo huynh lời nói sai rồi, coi như hai người thực lực tương đương, Phật môn còn có chiếm thượng phong niên đăng thượng cổ phận, càng có một cái chưa xuất thủ, đã là đại La Kim Tiên đỉnh phong, nam giữ nhìn rõ chi đạo kim Thiệt tử. Cho nên, vô luận họ Trương còn có gì ác chủ bài, chung quy là bị trấn áp vậy. Đúng vậy a, đây là một trận không có bất kỳ cái gì về nguyên nghiệm chiến đấu. Ai cũng không biết Đại Tiên Tôn chống lại còn có ý nghĩa gì. Mặc dù Bần đạo cũng không nhìn chúng Phật môn bá đạo tác phong làm việc, nhưng là, Thiên Đình lúc này phản kháng vô vị, chứ đem mình sớm điệu kéo xuống thần đàn bên ngoài, rốt cuộc không được nửa điểm tác dụng, ta cũng nghĩ không ra, lấy Đại Tiên Tôn thông minh, chẳng lẽ còn nhìn không rõ những này, chẳng lẽ hắn lẫn nhẫn mấy cái lượt kiếp, liền không thể lại nhẫn một cái lượt kiếp. Phật môn muốn truyền kinh Đông Tổ liền để hắn truyền thôi, coi như khắp thiên hạ chúng sinh đều nhận Phật môn mê hoặc, chỉ cần Thiên Đình không ngã, liền còn có hy vọng. Bây giờ Đại thiên tôn một khi bị trấn áp liên hóa, thiên đình không đầu, lại có cái gì thế lực có thể tập hợp một chỗ cùng Phật môn chống đỡ? Không phải còn có ta đạo môn sao? Hắc hắc, liền kia đồng dạng phù các, làm theo ý mình đạo môn. Lúc trước cường giả mắt bên trong có chút mờ mịt. Hắn nói, nguyện lấy sức một mình tỉnh lại dân chúng ý chí a. Loại hy sinh này phải chăng quá lớn chút? Người có chỗ không biết, lượng tiếp đã đến, thiên đình chi chủ Ngọc Hoàng đại đế cũng không nhận thiên đạo chỗ phù hộ, nếu như hắn hiện tại không tranh, liền lại không có cơ hội. Đến lúc đó, Phật môn cường thế phía dưới, thể tụ Phật quốc chi lực, đại tôn coi như lưu thủ đình cũng chấn không đi xuống. Bởi vậy, trận chiến tranh này chỉ là sớm mà vậy, kết quả là Thiên đạo chỗ chú định, trừ phi thánh nhân đều tới, toàn lực tương trợ Thiên đình chính thống, nếu không, kết cục không thể sửa đổi. Thế nhưng là, thánh nhân rời xa tam giới, sao có thể đều tới? Coi như bọn hắn đều tới, lại thế nào khả năng tương trợ Thiên đỉnh chính thống, chỉ sợ trước hết nhất độc thủ, đoạt đi Thiên đình khí vận chính là những này thánh nhân. Ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, mấy tên cường giả thần nghiệm lui xuống, bọn hắn thực tế không muốn nhìn thấy Trương Hữu nhân cùng Thiên đỉnh cường giả tại Phật môn Chenf dưới, toàn quân bị diệt. Chương 424, thất bảo diệu thủ, chương 424, thất bảo diệu thủ. Cường giả thần niệm cũng không có ảnh hưởng đến trước mắt chiến đấu. Chương hữu nhân trong tay tự kim bát mới ra, hai đạo thế giới chi lực tại vùng hư không này bên trong xung kích, đem hư không thế giới chi lực đều thôn phệ, đồng hóa, khiến những này chú ý động thái cường giả thần niệm đều suýt nữa bị thôn phệ đi bảo, không thể không co vào thần niệm, cách càng xa. Trong chiến trường Phật môn cùng tiên đỉnh hai phe cường giả, cũng ngự lên đại đạo pháp tắc, chống cự cái này hai đạo thế giới chi xung kích. Tại đạo này xung kích phía dưới, cường giả song phương thực lực chênh lệch nháy mắt hiện, hiện. Kim Tiễn Tử cùng Nhiên Đăng thượng cổ Phật chỉ phất phất tay, cái này hai đạo đại đạo chi lực liền tan thành mấy khối, hoàn toàn không coi là chuyện to tát gì, Vân Đạm Phong khinh. Vương Mẫu Nương Nương có màu trắng vân giới kỳ thủ hộ, cũng có thể nhẹ nhõm chống cự cái này quái lực lôi kéo, ánh mắt như điện, không có tia hào ảnh hưởng. Chi vô kỷ một thân gân cốt độ suất, thân như sơn nhạc, hóa thành bản thể về sau, khuôn mặt răng nanh, mặc dù dữ tợn đáng sợ, có vẻ hơi phí sức, nhưng là, cuối cùng chống lại. Nhưng là, nó hơn cường giả liền không có may mắn như vậy. Thiên Bổng, Tăng nhóm cường giả, Quan Vũ, Bạch Tố Trinh cùng Tiên Đình đại quân cùng Phật Môn La Hán hộ pháp, tại cái này hai đạo thế giới pháp tắc phía dưới, cảm giác thân thể không bị khống chế, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa động dạng hướng kia hai phe thế giới phóng đi, bọn hắn tâm lý còn có một cái tín niệm, chỉ cần trở thành hai phe này thế giới bất kỳ một cái nào bên trong thành viên, liền sẽ lập tức thành thần, đặt tới đại đạo chí đỉnh, trở thành thế giới mạnh nhất dân bản địa. Ý nghĩ thế này mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, lại dọa đến quan vũ bọn người tâm thần đều đức. Hắn hét lớn một tiếng, phía sau lương thiết huyết chiến kỳ vung đầy, chỉ toàn bộ thiên lôi quân tướng sĩ bố thành một cái kinh thiên đại trận, để tụ toàn bộ đại quân chi lực làm một thể. Đem chi vô kỳ Thiên đỉnh cùng xa tăng bọn người vây quanh ở trung tâm, mới miễn cưỡng chống lại đạo này dị lực. Chi vô kỳ thở dài một hơi, trên mặt vẻ cảm kích nhìn về phía Quan Vũ cái này mặt đỏ hán tử, không chịu được vì vừa mới nhìn thấy hắn lúc, đối với hắn thực lực yếu tiểu khinh thường mà có chút mặt chát chát. Cùng Thiên đỉnh chúng cường giả đồng dạng, Phật môn hộ pháp, La hắn cũng tạo thành La Hán đại trận, tàn mát ra nói đạo Phật ánh sáng, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem từ Kim bắt cùng trong lòng bàn tay Phật quốc dị lực bài xích bên ngoài, đứng vững góc chân. Trương Hữu Nhân cố bất cập phía dưới sĩ, toàn lực tối động Tử Kim Bát, chuyển vận thế giới chi lực Nguyên Lai hắn đem Tử Kim Bắt luyện vào Chấn Thiên ấn bên trong, vì lấy được Chấn Thiên ấn tập phong ấn, trấn áp cùng uy nghiêm làm một thể, liền điều hóa thế giới chí lực, bây giờ, nhìn thấy trong lòng bàn tay Phật Quốc chi uy, hắn không thể không từ bỏ Chấn Thiên ấn cường đại uy năng, đem Tử Kim Bắt tách ra, lấy thuần khi thế giới chí lực, chống lại Như Lai trong lòng bàn tay Phật Quốc thất vệ, thu nạp. Thứ Kim Bắt đạt được mấy lần ký ngộ về sau, bên trong ngũ hành đều toàn, tự thành theo điểm. Đã không kém gì một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, nhưng là, Tử Kim Bắt dù sao chỉ là một cái tản tạ thế giới, về sau lại lấy được Hoàng Phong quái cùng Phật Tiền dầu thập trợ rút, trải qua nhiều loại dung hợp Đã tới bây giờ cảnh giới, cùng thánh nhân tự tay luyện chế trong lòng bàn tay Phật quốc, hay là có rất lớn chênh lệch. Mà lại, trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong, có đại lượng sinh linh sinh tồn, là Phật môn thu thập tín ngưỡng, tích lũy công đức chi vật, xa so không vốn chi nguyên tử kim bắt mạnh quá nhiều. Cho nên, từ kim bắt mặc dù ngắn ngủi địa chống lại trong lòng bàn tay Phật quốc trong một giây lát, để Trương Hữu Nhân thở dài một hơi, nhưng là, tại như Lai pháp tướng kim thân toàn lực chút xuống Phật nguyên phía dưới, từ kim bắt liền có chút đỡ không nổi. Rang Từ kim bắt đồng hồ thể xuất hiện một vết nứt, chẩn chẩn đại đạo khí tức từ vết rạn bên trong xuất hiện, bên trong tiểu thế giới, địa, thủy, Phòng, hỏa bốn phía lắc loạn, ngũ hành hỗn loạn, trật tự đỉnh ngược lại. Không được. Trương Hữu Nhân con người co rụt lại, thần lấy dứt khoát điệu từ mang bên trong bắn ra một viên vàng lóe ánh đan hoàn tới. Cửu chuyển kim đan. Thái thượng lao quân tự mình luyện chế cửu chuyển kim đan. Trong lúc nhất thời, chúng tình sôi trào. Thái thượng lão quân là thánh nhân lão tử phân thần, hắn tặng cho trường Hữu Nhân viên này cửu chuyển kim đan là ý gì? Chẳng lẽ đạo môn thánh nhân nổi tính, chẳng những sẽ không mượn cơ hội áp chế tiên đình, còn muốn trợ tiên đình một chút sức lực, chân chính chuẩn bị giữ gìn tiên đình chính thống. Ta nhìn không phải Thánh nhân chỉ sợ có ý định khác, chuẩn bị dùng cái này đến đối kháng Phật môn, hai hội tranh trước, cuối cùng phải ngư ông thủ lợi a. Là, đạo giáo ba môn, bất luận là Thiền giáo hay là Tiệt giáo, Nhân giáo, bây giờ tâm tư người cách, đã sớm không còn thời đại thượng của một nhà độc đại, lại bởi vì phong thần thời điểm nội loạn, hình thành năm vẻ bảy mảng cục diện, thời gian ngắn căn bản là không có cách ngừng tụ đạo môn đã từng phồn hoa, lấy loại phương thức này kế tiếp theo nâng đỡ khôi lôi thiên đình, cũng lạ không mất tự xách. Thế nhưng là, hiện tại đại thiên tôn tranh vênh lộ ra, há lại tốt như vậy không chế. Ngươi chỉ biết nói một, không biết hai. Thử nghĩ sau trận chiến này, thiên đình thụ ép, Phật môn tổ thường đều thường cân động cốt phía dưới, hai phe thế lực còn có thể tồn tại bao lớn thực lực, đến lúc đó, chỉ cần thánh nhân vung cánh tay hô lên, lấy đạo môn một chút hưu thức chi sĩ lửa cháy thêm dầu, thiên đình đến lúc đó tự vệ còn khó, lại thế nào khả năng không vào đã sớm bố trí song ván Nói như vậy, bất luận thiên đình thắng cùng không thắng, kết quả đều không có khác gì. Đúng vậy a trừ phi. Trừ phi cái gì? Tên đạo nhân kia lắc đầu, nói, không nói cũng được. � Đương tưởng rằng chỉ có người mới có thể xem hiểu thế cục, như lời người nói bất quá là ngọc đế thực lực cường đại đến thánh nhân cũng không cách nào nhìn thẳng tình trạng. Đúng vậy à, thế nhưng là, điều này có thể sao? Đại Thiên Tôn bây giờ thực lực bất quá kim tiên tri đỉnh, coi như hắn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc kỳ dị, nhưng vật cấp giữa người, thế nhưng là, muốn cùng thánh nhân chống lại, cơ hồ không có khả năng, cho nên, không nói cũng được. Trương Hữu Nhân xuất ra viên kia kim đan về sau, Như Lai cũng là run lên, liền ngay cả nhiên đang thượng cổ Phật tâm bên trong cũng nổi lên một cơn bất an. Ngăn cản hắn, Như Lai tay phải chấp chưởng bên trong Phật quốc tiểu thế giới Tay trái dần hiện ra một đạo trúc tiết hư ảnh, cái bóng mở kia mang theo khiến người áp lực hít thở không thông, đem mảnh không gian này đều ép tới không ổn định bắt đầu. Thánh nhân chi bảo hình chiếu. Chơi ạ, vì đối phó một cái Kim Tiên đỉnh phong cường giả, ngay cả Thánh nhân chi bảo cũng thi triển đi ra, vô sự phần môn. Đây là thất bảo diệu thụ, quả nhiên cường đại. Lần này Thiên Đình lại lần không nổi sóng, đáng tiếc ga đáng tiếc. Trương Hữu Nhân hoàn toàn không để ý ngoại giới nghị luận, đối uy lực càng ngày càng mạnh thất hư ảnh hoàn toàn không để ý mặc cho Tử Kim bắt vết dạn càng lúc càng lớn, coi như phế món pháp bảo này, cũng muốn mượn kim đang trợ rút, thắng được trận chiến tranh này. Nuốt, hắn ánh mắt lóe lên một đạo lẫm mang, há miệng nuốt vào quả kim đan này, bàn bãi đại đạo chi lực nháy mắt che kín toàn thân, như muốn bạo tạc, để hắn toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại. Cảm nhận được bị hao tổn tiên nguyên lực hoàn toàn khôi phục, mà dư thừa dược lực cũng không hoàn toàn tiêu tán, dày đặc trong cơ thể của hắn, như người hoang mất cương, như muốn thoát thể mà ra. Tay hắn bên trong thí thần thương xếp chặt, con người vô tình nhìn về phía Như Lai, âm thanh lạnh lùng nói, liền để các ngươi nhìn một cái hoàn chỉnh thí thần thương chi thần, Thường ra, thiên địa vì đó biến sắc. Cường đại lực lượng hủy diệt, mang theo phá hư hết thảy, ép hết thảy thế. Khiến mảnh không gian này tất cả cường giả nguyên thần đều có tan rã nguy hiểm. Trạm, núi thương phát ra một đạo hữu lẫm cường quang, trực kích mi giả bay loạn như lai. "Thổ sư, giúp ta một chút sức lực." Như Lai trên mặt phát ra một cố hừ hổng, tay trái thất bảo diệu thụ hư ảnh hoàn toàn hiện hóa, một đạo khô gầy đạo nhân, sầu khổ lấy mặt mo từ cái này hư ảnh bên trong đi ra khỏi, mắt trong mang theo thương người khí tức, chứng mắt về phía Trương Hữu Nhân. Chỉ một chút, Trương Hữu Nhân cảm thấy mình tâm thần đều nát, nguyên thần đều đứt. Không là thánh nhân hình chiếu, thật mạnh. Chương 425, chờ đến khi nào? Chương 425, chờ đến khi nào? Trương Hữu Nhân lạnh lùng mà nhìn xem cái này thánh nhân hình chiếu, vận chuyển đạo quả kim thân, hồng trần chi tức đem nguyên thần tầng tầng dày đặc, lấy chúng sinh chi ý, phân hóa đạo này thánh nhân hình chiếu mang đến áp lực. Thánh nhân hình chiếu lại như thế nào? Đừng nói thánh nhân hình chiếu, coi như thánh nhân đích thân đến, có chúng sinh thủ hộ, cũng không dung ngươi cùng loạn tam giới, họa loạn nhân gian. Phạm loạn ta tam giới người, giết. Trương Hữu Nhân lệ khí bốc lên, trong tay thí thần thương nổi lên một đạo hủy diệt chi quang, thôn thiên phệ địa đồng dạng địa phun ra vào lấy thiên địa linh khí, theo linh khí phun ra vào, thí thần thương bên trên thương anh lóe ra từng đạo phức tạp phù Chín đầu kim sắc cự lòng quay quanh với cán thương phía trên, tăng thêm tầng một dự tận khủng bố chi khí. "Nhanh, ngăn cản hắn." Nhân đang thượng của Phật lão mặt phát hàn, linh Cứu đang bên trong một đạo tịch diệt chi lực tuôn ra, bên trong tử khí đem Vương Mẫu Nương Nương màu trắng vân giới kỳ đều ép tới vì một trong trệ. Vương Mẫu Nương Nương mắt thấy Trương Hữu Nhân lấy cựu truyện kim đan khôi phục tiên nguyên lực, thi thần thương lại có một đòn chi lực. Nàng mặc dù biết rõ Trương Hữu Nhân như thế quá độ hao phí tinh thần lực, ép thôi động thi cái này lại khí sẽ tổn thương bản nguyên, nhưng là, đây là thiên duy nhất đường sống, nàng không thể không lên dây cót tinh thần, từ chiến không lui. Lui. Trong tay châm vàng phát ra từng đạo cường đại công kích, cùng càn khôn xích đối oanh bên trong, không rời nửa bước. Nàng vượng mặt ngưng uy, nghiến chặt hàm răng, không chút nào bỏ qua nhân đang thượng cổ phận. Tuy nói thực lực của nàng đối lập nhân đang thượng cổ phận hơi kém một chút, nhưng là, dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng phụ trợ Trương Hữu Nhân trấn hưng thiên đỉnh quyết tâm, quả thực là đem phụ trợ đại đạo uy lực phát huy đến lớn nhất, để nàng cương quyết giữ vững nhân đăng cứu viện con đường. Như Lai đồng nghĩ không ra Hữu Nhân sẽ kim đan cái này cùng chân, tại cuối cùng nhất khẩu chuẩn bị lập bàn. Cũng may hắn có thánh nhân thánh vật, là, khi hắn nhìn thấy thần thương uy lực tồi điểm, tâm lý đồng dạng không chắc, thất bảo diệu thụ. Tế, thất bảo diệu thụ tại Như Lai toàn thân Phật nguyên chống đỡ dưới, Kim, Ngân, Lưu Ly, Sa cư, Mã Não, Trân Châu, Hoa Hồng, tàn mát ra bảy đạo lộng lấy chi sắc, không, có gì không soát, không, có gì không lùi. Nhưng là, thí thần thương chính là thiên hạ thứ nhất tính công kích tiên tiên trí bảo, há lại tùy tiện liền có thể bị soát phi. Trừng Hữu Nhân như một tôn ma thần, mang theo bừng bừng sắc khí, không nhìn thất bảo diệu thụ cái này thánh nhân bảo, đột phá thất diệu thụ tỏa, cường lực đẩy tiến vào. Lại soát. Phật Như Lai mắt Phía sau hiện hiện hai cố cùng hắn bản thể tương tự Phật Đà, chỉ là một cái lộ ra giản mua vô cùng, một cái càng thêm trẻ tuổi. Ba tôn Phật Đà thành phẩm hình chữ sắp xếp, toàn lực chuyển vận Phật nguyên, lấy thôi động thất bảo diệu thụ chống tự thí thần thương hủy thiên diệt địa chi lực. Khó trách Như Lai dám như thế coi thường người trong thiên hạ. Nguyên lai hắn đã chém ra lượng thì, chỉ hơn bản thân chấp niệm chưa chạm. Thực lực mạnh như thế, đã là thánh nhân phía dưới người thứ một. Trận chiến đấu này, chỉ sợ cũng là hắn nhu đồ đã lâu, muốn mượn Tây Du sự tình, môn đẩy hướng tam giới đỉnh phong, lấy chém ra chấp niệm. Lấy lực chứng đạo, hắn buộc cục không thể bảo là không lớn a. Đúng vậy à, nếu như Như Lai cử động lần này thành công, tiến vào tấn thánh nhân, kể từ đó, Phật giáo một môn ba tôn thánh nhân, tại cấp cao chiến lực bên trên cùng đạo môn tương tự, mà tiên giới lại bị Phật môn cầm giữ, đến lúc đó, chỉ sợ trong tam giới, liên lại không có đạo môn cái gì sự tồn. Cũng khó trách Thái thượng sẽ âm thầm trợ thiên đình một chút sức lực. Nhân đăng thượng của Phật nhìn xem Như Lai phía sau hai đạo hư ảnh thời điểm, cũng không khỏi trầm thán tôn này bình thường dáng vẻ trang nghiêm Phật đà ẩn tàng chi sâu, thực lực đã không tại biết chưa phát giác bên trong siêu việt mình. Thế nhưng là, bây giờ không phải là đấu kỵ thời điểm, chỉ có Phật môn cường đại về sau, Bọn hắn những ngày đã từng nhiều phản đạo môn thượng cổ tu sĩ, mới có thể chân chính có con đường sống. Dưới tay hắn buông lỏng, đối vương mẫu nương nương công kích ngược lại không quá chú trọng, mắt bên trong nhìn chằm chằm như Lai Cùng Trương Hữu Nhân ở giữa chiến đấu trạng thái. Phá, phá, phá. Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân tản mát ra hồng trần đại đạo chi tức, hàng trăm vạn cái mảnh sợi như tơ tinh thần lực chạy vội tầng trời dưới, cùng chúng sinh chi tức tương liên hệ, giờ phút này, hắn chính là chúng sinh. Chúng sinh chi lực, giúp ta một chút sức lực. Vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, chúng sinh cười một tiếng, hư không đều vui, chúng sinh vừa khóc, địa cảm đảm. Tại chúng sinh chi lực ra chỉ dưới, chư hữu nhân tinh thần lực không thể luân so cường đại, tại loại này cường đại tinh thần lực tối thúc dưới, thí thần thương như xuống tới, chín đầu kim sắc cự long phát ra kinh thiên gào thét, hướng thất bảo diệu thụ hư ảnh nuốt qua khứ. Nguyên, thất bảo diệu thụ tuy mạnh, là thánh nhân tự tay từng tế luyện trí bảo, mang theo thánh nhân chi tức, nhưng là, nó bất quá là một cái bóng mờ, chung quy vô pháp cùng thí thần thương món trí bảo này bản thể so sánh. Cường đại lực lượng hủy diệt phá thất ảnh, mang theo diệt thể lượng, đem Phật quang che đỉnh Như Lai bảo phủ. Không, Như Lai mi chiến, nghĩ không ra hồng trần chi lực cường đại như thế. Hắn hiển nhiên thí thần thường cạn không thể cạn, ánh mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt chi tức. Thiện ác hai quả, đến lượt các ngươi. Mắt của hắn bên trong có một tiêu bi ai, nghĩ không ra ẩn tàng thủ đoạn, lần đầu xuất thủ cũng chỉ có thể lấy ra cứu mạng. Phần huynh, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, tội gì phiền não? Như Lai like phía sau thiện ác hai thi tiến tới một bước, tay cầm vật lễ, thấp giọng nói: "A Di Đà Phật, xả thân xả thân, ta đi." Dứt lời, hai cỗ phân thân tản mát ra khí tức cường đại, một mình hướng thí thần thương đập ra, bọn hắn muốn lấy cường đại mà tuần chỉnh nguyên lực, ngăn cản thần thương lực lượng hủy diệt, cho bản thể chế tạo sống sót cơ hội. Thí thần thương mới ra, thần quỷ bộ dễ, cơ hồ không cách nào có thể cản. Nhưng là, Như Lai chắc chắn chương hữu nhân thực lực không cách nào hoàn toàn tồi động trôi này tiên tiên chi bảo, lấy thất bảo diệu thụ hư ảnh nhất định có thể khắc chế. Nào biết được Hồng Trần chi tức lợi hại như thế, tùy tiện đột phá thánh nhân chi bảo, làm hắn ở vào sinh tử hiểm địa. Bỏ qua hai cỗ phân thân, hao hết chương hữu nhân tiên nguyên lực, lấy hiện tại rằng có chi cục đến xem, hay là Phật môn thắng lợi. Tuy nói thiện ác hai thi đáng tiếc, nhưng là, hắn đã lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh, chỉ cần hao phí thời gian, có cường đại tài nguyên vị hậu thuẫn, hắn liền sẽ rất nhanh điểm một lần nữa chém ra lượt đi lần nữa chèo Lâm Đình Phong. Đích xác, Như Lai tính toán cũng không lộ chút sơ hở. Bủ, bủ. Hai tiếng như đánh bại cách thanh âm truyền ra, Như Lai hai đạo lấy đại đạo chi lực cùng trên thân một nửa chi phật nguyên chém ra thiện ác lượng thi tại thí thần thương giới căn bản không cần tốn nhiều sức liền hóa vì từng đạo bản nguyên chi khí, tiêu tán với giữa thiên địa. Nhưng là, tại hai cố cường đại phân thân hủy diệt về sau, chư hữu nhân một thân tiên nguyên lực cũng hoàn toàn hao hết, cũng không còn cách nào vận dụng thí thần thương nữa điểm. Hắn sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Như Lai bản thể tấm khuôn mặt tái nhợt, tham gia một câu bất đắc dĩ. Coi như tiên nguyên lực hao hết, bản tôn cũng sẽ không để ngươi tốt qua tới đi, Như Lai Lão Nhi, ngươi mất đi Ác hai thì, bản tôn chỉ bằng nục thân chí lực, cùng ngươi lại làm một trận, không chết không thôi. Trương Hữu Nhân trong tay thí thần thương ám đạm vô cùng, không có đại đạo chi lực cùng tiên nguyên lực chèo chống, giống như một thanh sắc bén sát thương, làm vị bình thường vũ khí, lấy thân thể mạnh mẽ chí lực, hướng Như Lai chém tới. Như Lai miệt nói, tưởng cho ngươi hay là thiên đỉnh chi chủ đại thiên tôn, chẳng lẽ nhìn không ra bản tọa còn có giúp đỡ sao, ngươi lấy vì bản sẽ cùng ngươi bằng nục thể đánh nhau, hừ, thật sự là ngu không ai bằng. Như Lai tay phải trong lòng bàn tay Phật Quốc phát ra một đạo Phật ánh sáng, định trụ Trương Hữu Nhân quay đầu nhìn về không xa đường tăng nói, "Kim Tiền Tử, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào?" "Vâng, Phật tổ." Ngay tại Kim Tiền Tử động niệm xuất thủ đánh về phía Trương Hữu Nhân, đem hắn đánh vào như lai trong tay trong lòng bàn tay Phật quốc thời điểm, Trương Hữu Nhân trên mặt mang theo một cố nụ cười quỷ quệ, khí tức không hiểu. Chương 426, ai tính toán ai? Chương 426, ai tính toán ai? Ngay tại Kim Tiền Tử động niệm xuất thủ đánh về phía Trương Hữu Nhân, đem hắn đánh vào như lai trong tay trong lòng bàn tay Phật quốc thời điểm, Trương Hữu Nhân trên mặt mang theo một cỗ nụ cười quỷ quệ. cơ, đợi chút ta một hồi." Vương Mẫu Nương Nương nhìn thấy Trương Hữu Nhân bị quấn vào trong lòng bàn tay Phật cốc lúc, phát ra một tiếng bi thiết, tiếng như mâu đơn nhỏ máu, thanh âm càng run giọng. Cùng nàng đông dạ, thiên đình chúng tướng sĩ tại thời khắc này cũng như mất đi chủ tâm cốt, đấu trí hoàn toàn không có. Nhưng vào lúc này, Vương Mẫu Nương Nương bên thai nghe tới Trương Hữu Nhân truyền âm. Cái này, đạt được truyền âm Vương Mẫu Nương Nương giật người, ngược lại lại hỉ. Ta liền biết, hắn khẳng định không có việc gì, nhất định không có chuyện gì. Liên ngay cả chính nàng cũng có thể cảm ứng được mình giọng nghẹn nào, nhưng là, nàng cũng biết Bất luận Trương Hữu Nhân có gì bố cục, là có hay không như hắn truyền âm đồng dạng có thể có kế thoát thân, nàng cũng nhất định phải theo Trương Hữu Nhân truyền âm ngăn chặn Nhiên đang thượng cổ Phật, vì Trương Hữu Nhân tranh thủ thời gian. Cho nên, đạt được truyền âm Vương Mẫu nương nương bất động thanh sắc, một bên chỉ huy quân Vũ bọn người chuẩn bị đủ tinh thần, từ chiến đến cùng, một bên cắn chặt răng, cùng Nhiên đang thượng cổ Phật của nhau. Ngay tại Trương Hữu Nhân bị như lai trong lòng bàn tay Phật Quốc bên trong Phật ba phủ, đã lại vô lật bản cơ hội thời điểm, hai tay của hắn bộc ra một đạo quái thủ lớn, lặng lẽ đánh vào đến đây trợ kim tiền tử trên thân. Đế hoàng kinh phân hồn, hồn chi thân, còn không tỉnh lại. Chờ đến khi nào? Đạo này thủ ấn đánh ra về sau, Phật Quang che đại Trương hữu nhân, mang theo Kim Tiễn tử, cùng nhau bị cuốn vào trong lòng bàn tay Phật Quốc thế giới. Khi Trương Hữu nhân cùng Kim Tiễn tử đồng thời biến mất về sau, Như Lai Mi giã nhíu một cái, tựa hồ không nghĩ ra cái này vừa mới thức tỉnh, hồi phúc ký ức đại đệ tử vì gì sẽ đi theo Trương Hữu nhân tiến vào trong lòng bàn tay Phật Quốc thế giới. Chẳng lẽ hắn đối Trương Hữu nhân hận thấu xương, coi như bị trấn áp về sau, cũng phải tự tay lấy Phật đồ thân phận đem nó chém giết. Theo lý thuyết đến, trong lòng bàn tay Phật Quốc chẳng những có trấn áp công năng, còn có thể triệt để luyện hóa, đem đối thủ hóa vì bản nguyên. Đương nhiên, nếu như là Phật đồ, tiến vào trong lòng bàn tay Phật quốc cũng sẽ không nhận áp chế, ngược lại sẽ vì vậy mà tăng thực lực lên. Đúng là như thế, Như Lai cũng không có đem Kim Tiền Tử tiến vào để ở trong lòng. Hắn thấy, Kim Tiền Tử thực lực so với mình không kém bao nhiêu, ta trợ trong lòng bàn tay Phật quốc nhưng lại thêm 3 điểm thực lực, mà Trương Hữu Nhân chẳng những tiên nguyên lực hoàn toàn biến mất, mà lại thụ Phật quốc khắc chế, căn bản không có khả năng cùng Kim Tiền Tử đối kháng. Mà lại, chậm rãi luyện hóa như Trương Hữu Nhân cường đại như vậy đối thủ, thực tế không phải một sớm một chiều công phu, có thể mau chóng đem cái tai họa này giải quyết, cũng có thể miễn trừ đêm dài lắm mộng phiền não. Như Lai khẽ mỉm cười nhìn về phía không ngừng lóe kim quang trong lòng bàn tay Phật quốc, mang theo tiếc nuối nhìn một chút hóa vì một chỗ cho buổi hai cô phân thân. Khóe miệng giật một cái, vốn định điều tức nửa ngày khôi phục một chút Phật nguyên lực thời điểm, mới phát hiện thủ hạ không thể dùng người hộ pháp. Kim Tiền Tử quá xúc động. Nói ra lời này như Lai tâm lý ngẩn người người. Hắn tu luyện nhìn rõ chi đạo, tâm cảnh tu vì không tại lao tăng phía dưới, há có thể như thế hồ đồ, như thế xúc động, không được. Như Lai bấm ngón tay tính toán, trong lòng hoảng hốt. Trúng kế. Hắn nhíu một dựng, ngưỡng vọng không, mắt bên trong thăng ra một đạo xương ngủ xám. Lúc này, hắn hơi đẩy diễn liền minh bạch chương hữu nhân toàn diện bố cục. Chương hữu nhân ba hồn phân hóa chính là tam giới sáng tạo, địa hồn bổ thiên thạch đắc đạo tôn ngộ không, chủ dũng mạnh tinh tiến vào, cận chiến vô địch. Thiên hồn lại không biết ẩn tàng với nơi nào, mặc cho tam giới cường giả tôi diễn, cũng vô pháp thôi diễn ra nửa điểm mảnh quẻ. Như Lai like cũng tốt, Đạo môn cũng được, tìm kiếm nghị cách muốn ngăn cản chương hữu nhân ba hồn trở về, sợ hại hắn bởi vậy tạo thành chế. Bọn hắn hao hết không đỉnh, cấn, nặng, rèn, lại không nhất tôn ngộ không bỏ qua luân hồi chuyển cơ hội, cũng muốn hợp hoàn hồn. Bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến, Trương Hữu Nhân sẽ đem chuyển thế kim tiền tử gửi thân thành vì hắn tiên hồn. Cũng khó trách kim tiền tử có thể lĩnh ngộ nhìn rõ chi đạo, đối Phật Lý Đại Đạo Pháp tắc nắm giữ, so với Như Lai cái này thay mặt giáo chủ cũng không ngờ nhiều để. Tiên hồn chủ trí tuệ, có Trương Hữu Nhân cái này ngọc hoàng đại đế tuy quang, lại thêm Phật môn nhận biết cơ hội, còn có ai có thể siêu việt hắn lực lĩnh ngộ. Như Lai tỉnh ngộ lại, tam giới cường giả đồng dạng không phải người ngu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng trước sau tỉnh lại. Bọn hắn thần niệm chú ý trận này bộ kích sóng chiến đấu, mắt bên trong đều là hãi Trương Hữu Nhân thế mà đem tam giới tất cả cường giả đều lừa bịp. Hắn vốn là lợi dụng trận này căn bản không có khả năng thắng lợi chiến đấu dẫn xuất Phật môn Cường giả T tụ lấy áp dụng kế hoạch của mình đầu tiên cường thế dung hợp địa hồn để Phật môn kinh hãi đồng thời không thể bỏ mặc không quan tâm lúc này Như Lai nhất định thân ra mới có thể trấn áp lại hắn người lúc bởi vì vị thế thần thương khôi phục Phật môn nhất định phải phái ra cuối cùng nhất sát thủ thủ hộ bát bảo công đức hồ nhiên đang thượng của Phật tại tình thế tình huống nguy hiểm dưới không thiết lấy bát bảo công đức hồ tăng lên kim tiền tử tu vì để nhất cử định cáchôn sẽ để, để thiên đình lại không hồi thiên triược Khi Kim Tiễn Tử khôi phục tu vì về sau, Trương Hữu Nhân chọc giận Như Lai, lấy chi lực gạch nói cùng tan, để nó khinh thị hắn, thậm chí mang theo một cố nhục nhã khóe cảm. Nhưng là, tối hậu quan đầu, Trương Hữu Nhân tại trợ kiểu chuyển kim đan cái này mai kỳ chân, dẫn phát thí thần thương chi uy. Hắn thấy, thí thần thương có thể chém giết Như Lai tốt nhất, nếu như không thể chém giết hắn, cũng có thể đem Như bức Cẩn kể cái chết điệu, không thể không mượn nhờ khôi phục thực lực kim tiễn tử trợ giúp, lấy giải quyết triệt để Trương Hữu Nhân cái này hậu hạn. Cứ như vậy, Như Lai từng bước từng bước rơi vào Trương Hữu Nhân tính toán bên trong, tự chui đầu vào giọ. Hiện tại Trương Hữu Nhân càng đem mình đẩy vào trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong, lợi dụng trong lòng bàn tay Phật quốc cái này Phật môn tiểu thế giới tiến hành dung hợp. Nếu như Như Lai không có mất đi phần thân, Phật nguyên lực không có tiêu hao hầu như không còn, chỉ dựa vào Trương Hữu Nhân thực lực bây giờ, coi như tăng thêm kim tiền tự, trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong, hắn cũng có biện pháp đem hai người đều đánh chết, đáng tiếc, đây hết thảy đều là nếu như. Vương Mẫu nương nương cùng Tiên Đình một chúng biết được Trương Hữu Nhân dự định sau, từng cái như đồng dạng hưng lên. Bọn hắn bộc phát ra 12 điểm lực, cùng đối thủ dây dưa, chỉ cần kiên trì đến Trương Hữu Nhân dung hợp thành công một sát na kia, Hết thể đều đem triệt để kết cục đã định, không, quyết không thể để hắn dung hợp thành công. Nhiên đang mặt mo phát ra tịch diệt chi sắc, khu cốc giao thất bại bên trong, tản mát ra cường đại pháp tắc lực lượng, để Vương Mẫu Nương Nương chèo chống phải rất khó chịu. Bản cung coi như phấn thân phái cốt, cũng không thể để ngươi như ý. Vương Mẫu Nương Nương tấm kia mẫu nghi thiên hạ khuôn mặt, lộ ra một tia khó tả kiên quyết, chân vàng vung vậy phải kiếm không kẽ hở, đang tiêu hao toàn bộ thể lực lúc, rơi, lấy, nhân thuận Nhiên đang nổi trận đỉnh, như lai lòng như cho ngựa thời điểm, Từng cái đứng xem cường giả thần niệm ngừng lại, nhau nhau bắt đầu giao lưu. Như hôm nay đế cánh chim đã phong, ta cùng còn có thể dạng này bình tĩnh quan sát xuống dưới sao? Kia không thành còn có thể thế nào? Đạo huynh, trước kia Phật đạo hai môn đánh nhau, thiên đỉnh thế yếu, ta cùng không nghĩ thấm cùng đi vào thành vị phá hồi. Nhưng là, thiên đế một khi thành công, Phật đạo hai môn đại thương nguyên khí phía dưới, thiên đình một nhà độc đại thời điểm, ta cùng lại đem đi con đường nào? Đạo hữu, người là nghĩ? Đúng, ta nghĩ áp một kế trọng chú. Cái này, có phải là ra bài quá sớm? Chương 427, tám giới thứ nhất, chương 427. Tam rối thứ nhất. Ừm, lúc này không ra át chủ bài, đến lúc đó chỉ sợ lại vô ra bài cơ hội. Một tên cường giả cũng không dung thân vừa nói bạn hoài nghi, một đạo thần niệm phóng tới Nhân Đăng, để tình thế cùng cùng nguy cơ Vương Mẫu nương nương chậm thở ra một hơi. Nhân Đăng tức giận đến ba thi thần bạc khiêu, trong tiếng hét vang, cả giận nói, ngươi cùng đồ vô sĩ, chẳng lẽ liền không sợ Phật môn thu sau tính sổ sao? Ha ha ha ha ha. Bản tọa chính là nhìn không quen Phật môn cái này bá đạo tắc phong, hôm nay liền thấm hợp nhất giới, ngươi lại có thể làm gì ta? Gã cường giả kia gia nhập, khiến lúc đầu chiếm Phật môn tình thế lập tức trở nên nghiêm trọng bắt đầu. Như Lai mắt thấy tình thế không ổn, cắn đầu lưới một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, miệng bên trong nói lẩm bẩm, nói tiếng trấn. Chỉ thấy kêu trong lòng bàn tay Phật quốc nhất thời sôi trào lên, ngũ hành rối loạn, ma diệt hết thể dị đoan, ý đồ đem cuốn với Phật quốc bên trong trường hữu nhân ma diệt. Hừ, mặc cho người gian như quỷ, cũng phải uống lao ra tà nước dựa chân. Trường hữu nhân tiến vào trong lòng bàn tay Phật quốc về sau, nhịn không được phát ra một tiếng cùng thiếu. Lần này bố cục, mạo hiểm vô cùng, mấy lần đều cùng hắn ban đầu tưởng tượng có rất lớn sót nhập. Nhưng là, dựa vào từng đạo ác chủ bài, hắn cuối cùng đem Như Lai giận hướng mình nưu thật lâu trong hồ để hắn nhìn thấy cuối cùng nhất thắng lợi một tiếng ánh dạng đông. Sớm tại 10 năm nữa hai lúc, Hàng Long La Hán đem nó đánh vào thời không loạn lưu bên trong, hắn liền tại trợ hộ thủ luân hồi chi tức, vào lúc đó không trong thông đạo, bắt được một kia thiên hồn cái bóng. Nói thật, khi hắn ban đầu nhìn thấy thiên hồn chân diện mục thời điểm, ngay cả chính hắn cũng không tin Ngọc Đế sẽ đem ván vải phải sâu như thế, chẳng những lửa qua Như Lai, ngay cả chính hắn người trong cuộc này cũng không nghĩ ra. Đúng là như thế, hắn mới có thể tại Tây Du bắt đầu sau, lại nhận dị tộc xâm lấn kích hạ. Cảm thấy Phật môn không biết đại cục, ngoại địch trước mắt còn không ngừng nội đấu muốn giữ gìn Phật môn khí vận, mà không để ý tam giới chúng sinh nỗi khổ. Bởi vậy, hắn dứt khoát tương kế tiểu tế, dẫn động ba hồn, cùng Phật môn làm một cái triệt để kết thúc. Mà dẫn động thiên hồn cường đại nhất ác chủ bài chính là 9 cái xương đầu xá lợi. Sớm tại thông thiên sông thời điểm, Trương Hữu Nhân liền đạt được cái này 9 cái xương đầu xá lợi. Đạt được về sau, hắn âm thầm lấy đế hoàng kinh ba hồn phân hóa chi pháp tiến hành luyện hóa, chẳng những in dấu xuống cái bóng của mình, còn giao phó nó tỉnh lại thiên hồn chi dụng. Trừng Hữu Nhân minh mạch chỉ cần để cái này chín cái xương đầu xá lợi hiện ra ở hai vị Phật môn đại năng trước mặt, tại Phật môn thất bại tỉnh môn dưới, bọn hắn tất sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, tăng cường mình lực lượng. Bằng không, lấy Trương Hữu Nhân tính toán, há có thể tại những này Phật môn đại năng trước mặt, tùy tiện để thân công báo xuất ra xương đầu xá lợi cho thiên bồng giải trừ người rửa. Hết thể đều không thoát với hắn tính toán. Trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong, Kim Tiễn tử cùng Trương Hữu Nhân đứng đối mặt nhau. Nắm giữ nhìn rõ chi đạo Kim Thiền tử sắc mặt lạnh hoàn thành, mong Nhân nói, "Nhưng có chỗ Kim Tiễn tử mang theo vẻ ảm đạm, nói: "Vần tăng tụ Phật môn tri ân, đầu thai sau hay là trở lại Phật môn đi?" Đã bản tôn ghét Phật chi hư ngụy, Vần tăng tạ thế liền lấy sức một mình, kéo Phật môn với tận thế, thành vị chân chính từ bi đại giáo. Trừng Hữu nhân trầm mặc nửa ngày, nói: "Tốt." Nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay Phật quốc tại như lai toàn lực tối động dưới, bắt đầu bạo loạn bắt đầu. Kim Tiễn tử mắt bên trong bắn ra một vệt kim quang, hất lên tay áo, ngồi xếp bằng, trong thân thể của hắn tản mát ra một đạo yên mà từ bi chi quang, quanh người gần nguyên khí tĩnh như mặt nước lạng, ngoại giới ba động tại đạo này khí tức dưới. Trương Hữu Nhân cùng Kim Tiễn Tử hai người toàn không dậy nổi mấy may tác dụng. Bản tôn, mời. Một đạo tốc hơn tiểu nhân từ Kim Tiễn Tử đỉnh đầu xông ra, nhanh chóng tiến vào Trương Hữu Nhân tự phụ thức hải. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn duyệt. When. Khi Kim Tiễn Tử nguyên thần cùng Trương Hữu Nhân nguyên thần dung hợp về sau, hắn tự phụ thức hải phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đạo quả kim thân chớp động lên từng đạo tử từ kim chi sắc, càng lộ vẻ lộng lây trang nghiêm, chí tuệ như biển, càng lộ vẻ Lúc này, Trương Hữu Nhân trong con mắt một đạo tinh quang bắn ra, Hai con người thông thủy, như thấy thấu thế gian tăng thường, nhìn thấu đại đạo bản chất, bất luận cái gì đại đạo, phát tác, ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Đồng thời, một đạo cực kỳ cường đại nguyên lực từ tử phủ bên trong tạo ra, gậy mạnh tiến vào Trương Hữu Nhân toàn thân. Cố lực lượng này thập phần cường đại, đem Trương Hữu Nhân kinh mạch đều chống đau nhức, khó mà chống lại. Nếu không phải Trương Hữu Nhân đã từng luyện thể đạt tới nhập vi cảnh giới, có thể tự trợ nhập vi cảnh giới, điều chỉnh cơ bắp xương cốt, đem những lực lượng này tiến hành tứ dẫn, chỉ sợ hắn chút lúc đã là một mảnh cắt bã. Quả nhiên hung hiểm. Trương Hữu Nhân cái chán đại rơi, hứng phấn chi hơn. Lại có mấy điểm nỗi khiếp sợ vẫn còn không nhiên tĩnh. Hắn cưỡng chế tâm cảnh ba động, điều chỉnh cái này lực lượng cường đại tiến vào đan điển, xuôi theo kinh mạch vào bên trong phủ, thông tử phủ, về thần thiếu 3. Không có gì bất ngờ xảy ra địa, cảnh giới kim tiên bình cảnh sông lên mà phá. Đại la kim tiên. Cố lực lượng này cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, vẫn không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhân đăng thượng của Phật nhìn thấy kim tiền tử chín cái xương đầu xá lợi sau, không biết tồn lấy cái gì tăng tâm tư. Có lẽ hắn là thật muốn để kim tiền tử cái này Phật lý cao thâm hạng người thực lực siêu tuyệt, thành vì Phật môn mạnh nhất sát thủ, có lẽ hắn là muốn cho Như Lai tìm một cái nâng gánh đối thủ, để với mình tại trong Phật môn sẽ không bao giờ nhận khinh thị địa vị. Dù sao, Như Lai thực lực tăng lên về sau, Phật môn dùng đến hắn thời điểm liền thiếu đi, hắn không muốn, cũng không nghĩ Như Lai một tay che trời, bao trùm với trên mình. Cho nên, hắn tận hết sức lực đem bắt bảo công đức trong ao công đức chi lực một nửa rót vào kim tiền tử thể nội, cưỡng ép đem nó đẩy hướng đại La kim tiên phong, không có trạm tam thi bên ngoài, lúc này kim tiền tử chỉ dựa vào Phật nguyên lực liền cùng Như Lai không kém bao nhiêu. Đương nhiên, những mảnh tiền đề đều là kim tiền tử đại đạo lĩnh ngộ đạt tới một loại cao độ, bình thường đệ tử Phật môn không cách nào với tới cao độ. Lúc này, kim tiền tử cái này thân tu vì tất cả đều tiện nghi trương hữu nhân, không biết niên đang tại ngoại giới biết được việc này lúc sẽ là cái gì tăng biểu lộ đâu. Đương nhiên, trương hữu nhân mới sẽ không đi để ý tới việc này, hắn hiện tại bức tại Long Mạch, nhanh sự tình là dung hợp hoàn tất, ra ngoài đảo như lai cùng Phật môn một bọn, trọng chỉnh thiên đình. Hắn biết, vẹn vẹn lấy thực lực bây giờ, không đủ để cùng toàn bộ Phật môn đánh nhau, nhất định phải hoàn chỉnh địa dung hợp kim tiền tử trí tuệ cùng tu vị, để đại đạo của hắn pháp lại vồ hai hoàng ẩm để hắn có thể tùy ý sử dụng thí thần thương thời điểm, mới có lực phản kích. Cho nên, Trương Hữu Nhân đem ngoại giới động tinh toàn bộ ném ra nào sau, coi như biết do Vương Ngẫu Nương nương thế đơn lư bạc, cũng không lo được, hắn chỉ có thể gửi hy vọng lực lượng này có thể hoàn toàn hấp thu, để hắn tại trong tam giới đứng ở thế bất bại, đến lúc đó hắn sẽ cả gốc lớn lại, tất cả đều thu hồi lại. Công đức chí lực, tất cả đều là công đức chí lực, tốt thuần túy lực lượng. Trương Hữu Nhân khỏe môi nhếch lên một tia cười nhạt, Báo Nguyên thủ một, nạp thể tinh thần, vận chuyển đế hoàng kinh, công hành trọng lâu. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Đại La Kim Tiên trung kỳ. Trương Hữu Nhân như vô bình cảnh, Tu vị vụt vụt vụt địa đi lên sách. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Trương Hữu Nhân trên mặt phát ra một đạo ứng hờ. Hừ, bản tôn có 3 hồn phân hóa chi pháp, không cần chạm tam thi liền có thể đạt tới thánh nhân phía dưới người thứ nhất chi cảnh. Chờ xong đợi tiếp theo. Chương 428, Trừng phạt nhân đăng, chương 428, Trừng phạt nhân đăng. Cường đại tiên nguyên lực tại Trương Hữu Nhân quanh người tràn ngập, kim thiên tử nhục thân định trụ phương viên 100 dặm khoảng cách Phật quốc giới, bốn lại nguyên khí loạn, bốn phía ngược, hình thành tuyết sáng đối so. Hữu Nhân như trưởng kinh nước, nước đem trung quanh nguyên khí toàn bộ hút vào trong bụng, thân thể phát ra từng đợt nổ đùng. Hững, trong tay hắn thí thần thương giơ cao, phát ra một đạo cực mạnh lực lượng hủy diệt, khiến mảnh không gian này phát sinh chấn động kịch liệt. Trương Hữu nhân bay đầu thật sâu nhìn một cái kim tiền tử lỗ xác, chán nản nói: "Thiên hồn, ngươi lên đường bình an, đợi sau bản tôn liền để ngươi hảo hảo là một cái không hỏi thế sự Phật đã đi, cũng không tiếp tục muốn quấn vào tam giới phân tranh." Hắn dứt khoát quay đầu, mắt bên trong bắn ra một đạo quang, "Nước khí, nâng tường." Ầm ầm, một trận nổ vang rung trời, để mảnh này Phật đất rung chuyển, Phật quốc bên trong sinh linh tại cái này lực lượng hủy diệt dưới. Liên miên đổ xuống, hóa vì nguyên thủy bản nguyên chi khí, không ngừng tán dận. Như Lai, bản tôn liền phá vỡ ngôi cái này Phật quốc, để ngươi nhìn xem ba hồn hợp nhất chi bi. Diệt linh. Một thương gia, giữa thiên điệu tất cả nguyên khí đều bị rút sạch, hóa vì quần quận lôi điện qua mang, đem toàn bộ Phật quốc ba phủ phá. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang, trong lòng bàn tay Phật quốc lên tiếng trả lời mạn ác. Mà Phật môn 10 triệu lượng tiếp đến nay rảnh dụng tín đồ, thu thập tín ngưỡng lực cùng công đức khí vận chi lực, cũng tại cái này vừa vỡ ở giữa, hóa vị hư ảo. Không. Như Lai luyện với lòng bàn tay phải trong lòng bàn tay Phật quốc vỡ về sau, Ngay cả cánh tay đều bị nổ thành một đoàn tàn bã. Hắn phát ra rít lên một tiếng. Một đạo Phật quang điểm qua, tay cụt một lần nữa trưởng thành, nhưng là hắn trên mặt lại mang theo vô tận buồn bực, ý, còn có một tia sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Đối chương hữu nhân thực lực sợ hãi, đối thị thần thương uy lực sợ hãi. Nhìn xem phá phong mà ra chương hữu nhân, không chỉ là thiên đình một phương vương mẫu nương nương cùng quân vũ, Bạch Tố Trinh bọn người lỏng một ngụm khí quyển, ngay cả điệu thấp xuất thủ thương trợ, cứu vương nương, nương cường khắp nơi cũng thở dài một hơi. Bọn hắn đứng đội quyết định tương lai đi hướng, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tam giới lại thế. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Trương Hữu Nhân cái này Tam giới chi chủ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ba hồn văn hóa dù sao cũng là Ngọc Đế sáng tạo, không có biết có thể hay không xảy ra vấn đề. Bây giờ, Trương Hữu Nhân khí tức thâm thúy xuất hiện tại chúng mặt người trước, bọn hắn có cố kiềm chế hồi lâu về sau, có thể thả ra giải thoát. Đặc biệt là Vương Mẫu nương nương, toàn bộ căng cứng thân thể đều như dành thời gian, mồ hôi ẩm ướt trọng ý đi, cả người đều mềm xuống dưới, cứ thế với Nhiên thượng cổ Phật thủ bên trong càn xích đánh về phía mặt cũng chưa kịp phản ngự. Nhiên đàng, ngươi dám? Trương Hữu Nhân một tiếng quát chói tai, Trong tay thi thần thương giơ lên, mũi thương lắp một cái, ông phát ra một tiếng văng nhỏ, một đạo lẽ sáng đồng dạng quang mang chém qua. 3. Cái này công kích cường đại tiên tiên linh bảo dưới một kích này bay về phía hư không. Đánh vỡ thời không bình thường, không biết sở quy nơi nào. Thế nào khả năng? Không có khả năng như thế mạnh. Coi như ba hồn về một, cũng sẽ không cường đại như thế nhiều. Nhân đang tượng của Phật toát ra vẻ không dám tin. Ngơ ngác nhìn qua dũng tuyết lòng bàn tay, không nghĩ ra. Lấy hắn suy tính, coi như Trương Hữu Nhân ba hồn hợp nhất, thực lực cũng bất quá đại la kim tiên đỉnh phong, tăng thêm thần thương món trí bạo này chi huy. Có lẽ có thể miễn cưỡng áp chế chính mình, nhưng là, lại thế nào nói cũng mạnh không được như thế nhiều. Hắn nghĩ không ra. Trương Hữu Nhân chỉ là tiện tay vung lên, trong tay linh bảo thoát thể mà ra, chân linh bị mài, còn để cho mình nguyên thần ẩn ẩn bất ổn. Hắn mặt mày càng khổ, mất đi tiên thiên linh bảo về sau, đấu chí hoàn toàn không có. Ngay tại hắn chuẩn bị chuẩn đi thời điểm, Trương Hữu Nhân độn bước mà tới, lạnh lùng nhìn về phía nhiên đang về sau, nói: "Thánh nhân lấy ngươi thủ hộ bát bảo công đức hộ, lại tự ý rời linh sơn, ta đỉnh, bản liền gọt ngươi Hoa, đánh rất đại la cảnh giới, ngươi như phụ, ngươi dám?" Trương Hữu Nhân, coi như thực lực ngươi cường đại, chẳng lẽ dám đưa thánh nhân với không để ý đoạn ta Phật môn căn cơ. Nhiên đang thanh sắc bên trong nhẫm, luôn từ lập loé, con mắt nhìn về phía Như Lai phương hướng, hy vọng hắn có thể trả lời cứu giúp, thế nhưng là, Như Lai lúc này tự thân khó đảm bảo, còn chưa từ trong lúc kiếp sợ lấy lại tinh thần, sao có thể lo lắng hắn. Trương Hữu Nhân đi đến Vương mẫu trước mặt, nhẹ ủng nàng vào lòng, nói khẽ, dao cơ, vất vả. Hắn mắt bên trong phát ra một đạo lãnh ý, nói, thực lực mạnh hơn lúc, liền lấy phân thua, thực lực giờ, liền sau này đại thua, khó đạo Phật cửa chính là như thế vô sao? Giáo cơ, nhìn xem bản tôn như thế nào vì người xuất khí. Trong tay hắn thí thần thương vậy lên, mũi thương chín đầu cự long hướng tâm thần đều nứt nhiên đang nào tới. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhiên Đăng, trở về hảo hảo cho bản tôn tiên hồn chúng coi bắt bảo công đưa hồi đi. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Nhân Đăng bị đánh rất trên đỉnh tam hoa, chỉ hơn kim tiên tu vị, hướng linh sơn đột đi. Trương Hữu Nhân cũng không đổi theo, xoay đầu lại, nhìn về phía Như Lai. Như Lai cùng một chúng la hán hộ pháp lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trương Hữu Nhân cường đại như thế, lại vô chiến ý, liền muốn quay người chuẩn đi. Nào biết được Trương Hữu Nhân thương quá ngang, ngăn tại trước mặt. "Như Lai, like, ngươi đi được sao? Ngươi, ngươi muốn thế nào?" "Hừ, ta muốn thế nào?" Trương Hữu Nhân một mặt cười lạnh. Tại Thiên đình ven mặt hất hàm sai khi lúc, thế nào không có người hỏi ta ra sao? Mười năm ước hẹn, đường đường Thiên đỉnh chi chủ bị lưu vong với Bắc Câu Lô Châu lúc, thế nào không có người hỏi ta ra sao? Giao cơ tấn thăng đại là chi cảnh, nhân kiếp không ngừng, tổn thương căn bản thời điểm, thế nào không có người hỏi ta ra sao? Thiên đỉnh Bắc bên, dị tộc xâm lấn thời điểm, các thế lực lớn còn không ngừng nội đấu, ý đồ suy yếu Thiên chi thế, vẫn không có người nào hỏi ta lên ra sao? Tam giới chúng sinh đau khổ, thu ngoại tộc tứ ngược, thủ cường giả nô dịch thời điểm, đồng dạng không có người hỏi ta muốn thế nào. Bây giờ, khi ta thực lực tăng lên, đặt tới đại La chi cảnh, thánh nhân phía dưới người thứ nhất, không người dám anh ta chi phong lúc, ngược lại hỏi ta muốn thế nào. Hắc. Trừng hữu nhân trong tiếng cười, tràn đầy tăng hương, hắn mũi thương trực chỉ như lai đỉnh đầu lóe hương sẹo đầu trọc, nói: "Bản tôn là nhớ ngươi cái này cùng hư ngụy ngụy giáo đồ triệt để diệt tuyệt, chả ta tam giới chúng sinh bản tính, nghĩ hồng trần lại vô chiến loạn tranh, đại đồng, chúng sinh đều vui." Hắn thân mục bắn tam giới cường giả đều say. Như Lai hai cổ run run, quét qua cường giả chi tứ, tại cố này không thể luân xo so, uy áp dưới, liền chạy trốn cũng làm không được, đặc biệt là đứng trước thí thần thương hủy diệt chi đạo, hắn mi già lo chiến, thở mạnh cũng không dám. Lúc này, hắn hai tôn phân thân bị hủy, lại vô cái khác có thể đền mạng cơ hội, cho nên, hắn không dám nhìn thẳng thí thần thương, không dám chọc giận chư hữu nhân. Chư hữu nhân trong tay thí thần thương lắp một cái, đang chuẩn bị đem cái này tam giới thai họa triệt để hủy thời điểm, thân mục nhìn thấy Đông hải bên cạnh một đạo ảnh, không khỏi Tốt, liền lấy hai vĩnh thế trong cảnh giới thế nhân." Nói, hắn tay ra, Một đôi đại thủ như che trời thị Nhật, mọ về Đông Hải biển xôi theo chi địa. Chương 429, Phật Như Lai, chương 429, Phật Như Lai. Ma thần Si View hấp thu hải lượng Phật nguyên lực về sau, thực lực phi tốc tăng lên. Đem lại Hắc Thiên cùng hộ pháp tăng nhân tinh nguyên tiêu hóa xong tất, đặt tới Kim Tiên Định Phong về sau, hắn ẩn núp một đoạn thời gian, phát hiện tam giới đã loạn, dị tộc xâm lấn, lần nữa chui vào nhân gian, thôn phệ một thành trì bình dân, đem tu vị xung kích đến đại La Kim Tiên chi cảnh. Lúc đầu, hắn dịp đấu đại khác, lần nữa ta giới, nào biết được Trương Nhân đột phá chân trời. Thực lực thâm bất khả chắc, để lòng hắn có sợ hãi. Thế là, Si chuẩn bị triệt để tiêu hóa xong tất tinh huyết trong cơ thể, đạt tới đỉnh phong sức chiến đấu lúc, lại cùng Trương Hữu Nhân phân cao tốc, đến lúc đó, hắn chẳng những muốn bắt về nhận 10 triệu năm trấn áp nỗi khổ, còn muốn một báo nhân tộc phân thi mối hận. Coi như hắn lần nữa lặn về Đông Hải thời điểm, Trương Hữu Nhân thần quang quét đến. Si View hốt bên trong, hóa vì một cái hình thủ kỳ quái quái vất biển, ý đồ Trương Hữu Nhân dò xét. Biển này quái xác nhiều chân, chậm hướng bờ biển bò đi, đang lúc tiếp xúc nước, chuẩn bị tốc độ trốn biển sâu thời điểm, Trương Hữu Nhân cặp nguyên khí đại thủ đã đến. Trói. Cường đại trói buộc lực tướng Si biến thành quái vật biển bao quanh bao lấy, làm hắn không thoát thân nổi, mà hắn đem hết toàn lực cũng không thể động đậy được ảo. Si trong lòng sợ chi hơn, cũng âm thầm cảm tán Trương Hữu Nhân cường đại, bây giờ lại rơi nhân tộc chi thủ, làm hắn sinh ra một cô bi ai. Có lẽ sẽ lại lần nữa bị nhốt mấy chục nghìn năm, lại có thoát thân cơ hội. Hắn nhắm mắt lấy ma nguyên giày đặc quanh thân, bảo vệ tâm hồn, chỉ cần linh thần bất diệt, ma thần bất tử. 3. Trương Hữu Nhân đem quái vật biển hóa thân Si View tại như lai trước người, cười nói, ngươi lấy vì lấy một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi vô lại tang. Bản Tôn liền lấy ngươi không có cách nào sao? Hắn mặc cho Si Vu biến thành quái vật biển nằm trên mặt đất, một thanh đặt tại như lai đỉnh đầu, nói tiếng tật. "Như lai hoàng hốt, Trương Hữu Nhân, ngươi muốn làm cái gì?" Hắn liều mạng giãy rủa, thế nhưng là, lấy Trương Hữu Nhân thực lực bây giờ, liền ngay cả toàn thịnh Như Lai cũng không phải đối thủ, huống chi chỉ hơn Bản Tôn tàn dư Phật nguyên lực hắn, nhân đang thực lực này cũng không yếu với Như Lai thượng cổ Phật, cũng bị dọa đến chôn bán sống bán chết. Nếu không phải Trương Hữu Nhân cố ý hắn một lần, lúc này hắn đã lại vào luân hồi. Cho nên, Như Lai giãy rủa cũng không có mang đến cho hắn hảo vận. Quan nhẹ âm thanh bên trong, Trương Hữu Nhân lòng bàn tay như lai vậy mà kỳ tích địa biến nhỏ, hóa vì hài nhi lớn nhỏ, mày râu đều tồn, kia hài nhi đồng dạng như lai tại hắn lòng bàn tay không ngừng nhảy nhót, cùng bình thường dáng vẻ trang nghiêm Tây phương giáo giáo chủ tưởng như hai người. Như lai dị trạng để đệ tử Phật môn nhóm tâm hàn đồng thời, không khỏi nao nao hiếu kỳ Trương Hữu Nhân sẽ như thế nào xử trí bọn hắn và tổ. Bọn hắn tụ tinh chuyển thần điệu nhìn về phía Trương Hữu Nhân, đang ai thán Như Lai vận cũng đối với mình tiếp vận mệnh cho lo lắng. Chỉ thấy dãy Như Lai thân thể cầm tiếp theo biến nhỏ, đến cuối cùng nhất, chỉ hóa vì móng tay đồng dạng đầu lâu. Tại lòng bàn tay phát ra sắc nhọn thanh âm, không ngừng rung dậy. "Đi thôi." Trừng Hữu Nhân đầu ngón tay bắn ra, Như Lai biến thành đầu chọc đầu lâu đạn hướng Xi biến thành quái vật biển, phù với nó kia cứng rắn sau sắc bên trong, ẩn hiện một cái Phật tượng lúc nào cũng lập loé. "Cố." Trừng Hữu Nhân đánh ra một đạo đại đạo phát tắc, để Xi không biến hóa nữa chi công, cũng chém tới hắn tu vị, gọi hắn mang nguyên. "Như Lai, Xi vô luận các ngươi ai độ hóa ai, hoặc là ai hoàn toàn thôn vẻ ai, Bản Tôn đều làm chủ cuối cùng nhất hạ một đạo xin lộ, nếu không, Bản tướng lệnh các người đời đời tiếp tiếp thành vì nhân tộc nguy an, trục loạn ta tam giới chi tội." Án đại thiên tôn chiêu này quá ác. Siêu thân vị Ma Tôn, hầu như bất tử bất diệt, như lai là Phật giáo chi chủ, mang theo Phật môn công đức chí lực, chỉ cần Phật giáo bất diệt, hắn liền bất tử, cả hai tan vì một thể, chẳng phải là thiên trường địa cửu, vĩnh viễn thành vì chúng ta tộc nhân. Đúng vậy a, đại thiên tôn chiêu này thật tuyệt, bất quá, ta thấy. Trưng Hữu Nhân lắc một cái tay, đem cái này bắt túc hành hành, sau lưng ngoặc lên vỏ cứng quái vật ném vào gần biển bên trong, phủi tay, nhìn xem chưa tỉnh hồn Phật môn chúng tăng cùng vây xem cùng nói, đầu đảng tội ác đã trừ, ngươi cùng tán đi. đi. Vẫn Đạm Phong khinh bẫy lui những này, tìm cũng nhảy lên đến cuống họng tăng nhân cùng một chút có khác ý đồ cường giả, chứng hữu nhân xuất chúng hướng bầu trời bay đi. Hắn liền như thế bỏ qua chúng ta. Ta, ta. Tại những cường giả này cùng tăng nhân không thể tin được thời điểm, thân công báo giống như chi vô kỳ giải thích. Đại thiên tôn cử động lần này chẳng những giảm bất giết chóc, còn khiến cái này thực lực không đủ vì nói tu giả lúc nào cũng cảnh giác, sợ hoàng thiên đình đại sự, để tránh số tội cũng phạt, bọn hắn chắc chắn lúc nào cũng vì giữ gìn tam giới trật tự mà không quên hành động hôm nay, thế nhưng là một công nhiệm việc sự tình. Thì ra là thế, ta còn nói đại thiên tôn quá mức nhân từ thì tiện bỏ qua những này loạn đồ đâu, không nghĩ còn có thâm ý. Vậy hạ, chuyện hôm nay đã kết, ngươi có tính toán gì? Vương Mẫu nương nương tâm thần có chút không tập trung, lo lắng Trương Hữu Nhân cử động lần này dẫn về thánh nhân, lâm vào trong nguy hiểm. Nào biết, Trương Hữu Nhân cười nhạt một tiếng, thần bị nói, "Giao cơ, bản tôn ba hồn hợp nhất, thực lực không giống ngày xưa, nếu như còn một mực giả vờ giả vịn, há không có cẩm ý dạ hành chi lại." Hùng chi, Thiên Đình chính thống, vốn là ứng chính lệnh tông suốt, thì sợ gì cường thế bị áp. Hắn mắt nhìn về phía chân trời, mắt trong mang theo một đạo suy nghĩ sâu xa, chậm nói, "Co như thánh nhân trở về lại như thế nào?" Bản Tôn chẳng lẽ liền sợ? Hắn nắm thật chặt trong tay Thí Thần Đường, mắt trong mang theo một cỗ không thể đè nén cường đại tín niệm, để Vương Mẫu Nương Nương không ngừng cảm thái, hắn thật mạnh, không biết tại thánh nhân trước mặt nhưng có đối kháng cơ hội. Hay là đừng nghĩ quá xa, binh tới tướng đỡ, nước tới đ ngăn, thánh nhân trở về, nếu như nguyện ý giữ gìn tam giới trật tự cũng được, nếu không, loạn ta tam giới người, bản tôn tự có Thí Thần Thương tướng đợi. Một lời nói nói đến đằng đằng sát khí, để Vương Mẫu nương, nương đều cảm thấy một trận linh ý, tựa như cảm thấy vừa mới từ khẩn trương đại chiến trở về, hẳn là bùng lòng một chút, Trương nhân nhẹ nhàng xoa lên Vương Mẫu Nương Nương nói: "Bây giờ Thực lực của ta đã đạt tới Đại La Kim Tiên Tri cảnh, hoàn toàn đạt tới Đông Vương công yêu cầu, giao cơ ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không đem phòng tròn? Vậy hạ, Vương mẫu nương nương sắc mặt đỏ lên, thấp chán, chạy nhanh chóng, mang theo một bộ làn gió thơm trêu đến Trương Hữu Nhân tâm viên ý mã. Từ giây về sau, Trương Hữu Nhân bắt đầu chỉnh bị Thiên Đình sự vụ. Có thực lực cường đại vì bảo hộ, Thiên Đình hiệu suất lớn vì đề cao, cường giả khắp nơi nhao nhao tương trợ, đầu nhập Thiên đỉnh, tại loại này lại thế phía tệ tụ đại quân, đủ diệt ma tộc, ngăn dị tộc với nước ngoài, thành công thủ hộ tam giới an bình. Nhưng là Tại Trương Hữu Nhân xử lý mọi việc đều thuận thời điểm, Đông Thần Thắng Châu chuyển tới một tin tức xấu. Thất Tiên Nữ cùng một phàm nhân Đồng Vĩnh biến mất nhau, Trương Hữu Nhân ở trong tôi tán lịch sử một lần nữa đi vào nguyên quy thời điểm, sợ hãi đơn thuần thất Tiên Nữ chịu khổ, tùy tiện điều tra Đồng Vĩnh đen hồ sơ, nào biết được, cái này một điều tra, mới phát hiện xuất hiện vấn đề lớn. Nguyên lai, like, Đồng Vĩnh chính là linh tộc biến thành, muốn mượn thất Tiên Nữ chi thế, tiến vào tầng dưới, thất Tiên Nữ tại Đồng Vĩnh hoa ngôn xảo lấy vì hắn là chân chính nhà cùng khổ, trời sinh tình thường của mẹ Trần Lan Mã rơi vào vãng nhận Đồng Vĩnh lừa bịp, lấy địa phủ vì trung tâm, mở một đầu linh tiên lượng giới thông đạo. Suýt nữa làm hỏng đại sự. Trương Hữu Nhân biết được chân tướng sau, thân nhập địa phủ, chém giết Đồng Vĩnh, tùy tiện đem Lưu bị, Trương Phi hồn phách đi vào dị giới, thành vị quát tra một phương người có quyền, đạt được quan vũ cảm kích. Sau đó, Trương Hữu Nhân đích thân tới linh giới, lấy vô thượng thực lực uy hiếp linh tộc cường giả về sau, đem cầm tù với linh tộc bên trong cảnh huyễn tiên tử cứu ra, cùng Vương Mẫu nâng nương, hậu thổ bốn tộc bay từ phía, biết bao vui vẻ. Bất quá, Trương Hữu Nhân tại vui vẻ chi hơn, cũng không hề hoàn toàn bất biết, còn có từ ma tộc sắp trở về thánh nhân một mạch, thực lực cường đại. Mặc dù Thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới thăm bất khả chắc tình trạng, ngay cả thánh nhân cũng có tự tin một trận chiến, nhưng là, tương lai thế giới còn có rất nhiều không thể biết không biết không có người có thể dự đoán, tại này thiên đạo đại loạn thời khắc trọng yếu, mỗi một phút đều phải giữ vương tinh thần, toàn diện tăng thực lực lên, mới có cơ hội vĩnh viên đứng tại đại đạo chí đỉnh, không còn ngưỡng mộ người khác, thành vì một giới khối lỗi, thành vì tam giới chính thống, giữ gìn chúng sinh trật tự. Chương 430, hoàn thành càng nghĩ, chương 430, hoàn thành càng nghĩ. Nói thật, cái này phần cuối rất dở, đặc biệt là cuối cùng nhất mấy chương, viết ngay cả chúng ta cũng nhìn không được. Nhưng là Lao nát muốn tìm cách xem từ mở sách mới đến bây giờ Trọng thiên cũng đã sáng tác tácròng rã 7 tháng thời gian lão nát không biết ngày đêm ngồi tại máy vi tính gõ cái này 1 triệu chữ cơ hồ không có gián đoạn một ngày thời gian nói cách khác lao lạm dụng hơn 200 trời gần 2.000 giờ đến sáng tác quyển sách này thế nhưng là lão nát thu ở đâu đồng đều đặt trước 120 mỗi ngày tiền thù lao chỉ có 5 đến 10 nguyên người không nhìn lầm không đến 10 nguyên một bao hương nữ đều không đủ lão nát cơ hồ đem tất cả tinh lực đều dùng tại sáng tác bên trên quên đi trong tay sự thì khác quên đi bồ người nhà hải tử quên đi cùng bằng hữu hưu, hưu nhà giải trí Mỗi ngày liền thu hoạch không đến 10 nguyên, ngươi cảm thấy, còn có thể viết xuống dưới sao? Cho nên, lão nát không thể không hướng ủng hộ quyển sách bạn bạn nhóm nói tiếng thật có lỗi. Cảm tạm một mớ ủng hộ Lao nát thứ hiếu, là các ngươi để ta kiên trì cái này 7 tháng thời gian, để ta tại đang sáng tác nghe tới thanh âm của các ngươi, có tiếp tục động lực. Bây giờ, Lao nát bách với tình thế, từ bỏ bản này trọng trường thiên cung sáng tác, nhưng là sẽ còn ở kế tiếp theo đem cái khác tiểu thuyết tiếp tục viết, mong rằng chúng bạn bạn lý giải cùng tiếp tục ủng hộ. Dưới quyển sách như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ viết đô thị, cuối tháng thấy.